các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mẹ mà thôi và vì thế cô mới cần làm đám cưới giả. Ngồi nói chuyện với Thảo Ly trong căn phòng vắng, chỉ có hai người bên nhau mà thái độ và cử chỉ của Thảo Ly lại rất ân cần. Luân cảm thấy mỗi lúc một thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái mập cảm nhà quê, ít tuổi và thua kém văn hóa dần dần tan biến trong lòng Luân, vì anh chợt nhớ ra mình đang là ân nhân của Thảo Ly. Anh thấy cuộc đời đôi khi quá trớ trêu, giả như Thảo Ly không lâm vào hoàn cảnh lỡ làng thì dễ gì Luân có thể lấy được một người như Thảo Ly hơn anh về tất cả mọi mặt. Anh buột miệng than, sao trên đời này lại có người đàn ông may mắn được em yêu mà lại dám bỏ em là thế nào? Thảo Ly buồn rầu đáp, "Cảm ơn anh đã quá khen, nhưng mà thôi, xin anh đừng có nhắc đến nữa. Đằng nào thì người ta cũng bỏ em rồi, bây giờ mình phải tính chuyện của mình bây giờ đây. Anh giúp em đi, bằng lòng làm chồng giả của em trong thời kỳ cưới là em mừng lắm rồi." Trần Luân ngước nhìn lên trần, bắt gặp cây thánh giá treo trên cao ở giữa bức tường màu trắng đục. Anh tò mò hỏi: "Em cũng là người có đạo phải không?" "Ừm, tại anh là người công giáo nên anh mới dám hỏi." Thảo Ly gật đầu nhấn mạnh: "Có chứ, nhà em đạo gốc mà. Vì vậy em mới không dám em không dám phát thai." Luân đăm chiêu nhìn xuống chân rồi ngẩng lên nói: "Em bảo nhà em là nhà đạo gốc thì cũng giống như gia đình anh thôi." Nhưng đạo gốc thì bố mẹ em cần hình chụp đám cưới ở nhà thờ, chứ đâu có cần đám cưới ở nhà hàng. Thảo Ly đứng dậy, bước sang ngồi bên cạnh Luân rồi thở dài não nề đát. Em đã khóc biết bao nhiêu đêm trong căn phòng này. Vì nghĩ đến bố mẹ em. Anh nói đúng. Bố mẹ em thì chỉ cần phép hôn phối ở nhà thờ mà thôi. Thậm chí tiệc cưới đơn giản một hai ba bàn cũng không sao. Nhưng mà làm cách nào để làm đám cưới giả trong nhà thờ được, phải trình cha rồi học giáo lý trước khi làm phép cưới. Rồi phải giao hôn phối công khai ở nhà thờ ba tuần liền xem coi có ai phản đối hay không, phải có hai người làm chứng trước mặt cha. Chờ học giáo lý và chờ giao hôn phối thì bụng em nó trương phình lên rồi, còn giấu ai được nữa. Luân trầm ngâm góp ý. Nhưng cái đó không quan trọng lắm, quan trọng là mình không thể lừa Chúa. Đám cưới giả ở nhà hàng là đánh lừa thế gian Đám cưới giả ở nhà thờ là đánh lừa cả chúa Tội để đâu cho hết Đó mới là điều đáng nói Thảo Ly ngẩn lên chố mắt nhìn luôn Vì từ nãy đến giờ mới nghe được một phát biểu Mà cô cho là rất sâu sắc Trong cách nhìn và cách suy nghĩ của người công giáo Cô nói Em cũng biết như thế Biết bố mẹ em là chỉ cần nhìn thấy đám cưới của mình trong nhà thờ Nhưng mà em không thực hiện được Thì thôi Ít ra thì cũng phải có bữa thịt cửi trong nhà hàng. Cho bố mẹ em đỡ buồn rồi thì từ từ mình tính sau." Nói dứt câu, Thảo Ly đổi đề tài bảo Luân. "Thôi được rồi, bây giờ mình mình đi ăn trưa nhé, em đói rồi. Nhà chỉ có mì gói thôi à? À ăn xong rồi em đưa anh đi sắm quần sắm áo, 5 giờ thì lại phải giao anh về nhà hàng rồi." Luân bảo, "Anh chẳng cần ăn gì đâu. Nhưng mà nếu nhà có sẵn mì gói thì em nấu cho anh một tô là được rồi." Thảo Ly hài lòng nói: "Thế à? Thế thì bây giờ anh ngồi đây xem báo nhé, chờ em một chút." Thảo Ly quay vào bếp, Luân ngã người ra thành ghế, nhắm mắt lại một chút, rồi anh đứng dậy đi quanh nhà. Căn nhà mà anh thật sự say mê vì bày biện hết sức gọn gẽ và văn minh. Luân thầm mơ ước mai sau anh học thành tài, anh sẽ có được một mái ấm như căn nhà này, và lúc ấy chắc sẽ chẳng cần đi đâu ra khỏi nhà nữa. Luân tò mò hỏi: Cái nhà này em mua hay là mượn? Thảo Ly đang nấu nước sôi trong bếp đáp vọng ra. Mượn chứ đâu có mua. Em mà biết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net